Cổ bồi nguyên cười cười ta cho cháu chuẩn bị một ít tư liệu, mặc khác nếu có việc gì không hiểu thì cứ tới gặp ta. Dường như là nhận ra dụng tâm của cổ bồi nguyên, bùi đông lai trầm ngâm một chút, nói vậy để cháu thử xem đi. Tốt, trở về hãy tới nhà ta để lấy tư liệu. Cổ bồi nguyên thấy bùi đông lai đáp ướm thì nụ cười càng thêm sáng lạng trước cuối năm hãy giao cho ta. Dạ. Bùi đông lai gật gật đầu cảm kích nhìn cổ bồi nguyên cảm ơn hiệu trưởng. Không cần nói cảm ơn ta chờ cháu cho ta một cái bất ngờ. Cổ bồi nguyên cười khoét tay áo lộ ra vài phần chờ mong. Thấy được vẻ chờ mong của cổ bồi nguyên thì bùi đông lai âm thầm quyết định. Bất kể như thế nào thì hắn cũng phải hoàn thành tốt việc này. Hắn không muốn phụ sự kỳ vọng của cổ Bồi Nguyên. Sau đó, cổ Bồi Nguyên và Bùi Đông Lai nói chuyện phím vài câu, hỏi cuộc sống học tập gần đây của Bùi Đông Lai ra sao. Bùi Đông Lai liền nói dối cho qua chuyện. Mấy phút sau, Bùi Đông Lai liền cáo tự đi đến giáo học lâu. Cùng lúc đó, Hạ Y Na mang theo tầng khả tâm, Dương Tĩnh đứng đợi ở trước giáo học lâu. Mắt thấy ba người ngô vũ trạch trang biết phàm cổ văn cảnh đi tới. Bởi vì không thấy bùi đông lai nên hạ y na có chút nghi hoặc. Thấy ngô vũ trạch đến gần thì liền hỏi ngô vũ trạch. Lệ na không phải là đã dọn sách vở ra ngoài ở rồi sao? Vì sao cậu lại không ở cùng cậu ấy tới cùng nàng ta đã chương trình rồi? Tuy rằng ngô vũ trạch không biết chuyện quát lệ na dọn ra ngoài ở. Bất quá nghe được hạ y na hỏi như vậy thì hắn cũng không giấu việc mình đã chia tay với quát lệ na. Chia tay rồi. Chuyện chia tay giữa ngô vũ trạch và quát lệ na trừ bùi đông lai ra thì không một ai biết. Giờ phút này nghe ngô vũ trạch nói như vậy thì tất cả mọi người đều sưởng sốt. Vì sao? Hai người lại chia tay vẽ mặt Hạ Y Na có chút nghi ngờ hỏi. Hai bên cảm thấy không thiết hợp cho nên chia tay thôi. Vũ Trạch, chút nữa ta sẽ hỏi Lệ Na, nếu cậu bỏ nàng thì ta sẽ không để cậu ăn ngon ngủ yên đâu. Nghe được Ngô Vũ Trạch nói chia tay với Quách Lệ Na thì Hạ Y Na tức giận liếc nhìn Ngô Vũ Trạch một cái. Ngô Vũ Trạch cười cười, không có giải thiết. Bởi vì hắn biết cho dù hạ y na có hỏi quát lệ na thì quát lệ na cũng không nói rõ mọi chuyện. Hiểu được điều này, ngô vũ trạch cũng có chút tò mò vì sao đang yên đang lành thế này quát lệ na lại dọn ra ngoài ở. Quy, đây không phải là hạ mỹ nữ sao lúc này đột nhiên truyền đến một giọng nói. Giọng nói vừa vang lên, đám người hạ y na, ngô vũ trạch liền quay đầu lại. Ngay sau đó, bọn họ thấy được bốn nam một nữ đang bước đến. Đi ở phía trước là một nam sinh cao lớn, vẻ mặt anh Tuấn cách ăn mặc cũng bắt mắt. Hắn không phải là người nào khác, chính là kẻ ngày đầu tiên vào trường Hạ Y Na đã cự tuyệt hắn. Hà Hoa Mở miệng chính là một tên thanh niên bên cạnh Hà Hoa. Thanh niên này có đầu tóc hối cua. Dán người khôi ngột, bộ dạng phong đảng. Ngoài ra còn có hai gã nam sinh khác cũng chắc là hoàng khố giống hà hoa. Mà nữ sinh duy nhất thì cao ráo, vẻ mặt không tầm thường, cách ăn mặc lại kêu gợi. Cô gái tên là Sở Sở, học ở khoa Anh ngữ. Cũng được chọn là hoa hậu giảng đường nhưng cuối cùng lại bại bởi Hạ Y Na. Có lẽ là do bạn trai của mình Hà Hoa từng bị Hạ Y Na cự tuyệt cũng có lẽ là do Hạ Y Na lớn ấp mình cho nên lăng sợ sợ chẳng những kéo lấy cánh tay của Hà Hoa hơn nữa lại thân mật. Trên mặt mang theo vài phần địch ý nhìn Hạ Y Na. Tị biết ngươi sao Hạ Y Na nhìn lướt qua mấy người Hà Hoa, cuối cùng ánh mắt nhìn vào tên mở miệng. Lấy thân phận của hạ mỹ nữ tự nhiên sẽ không nhận ra ta. Thanh niên kia mỉm cười bất quá vị ngô vũ trạc đồng học này lại biết ta. Hơn nữa còn có quát lệ na bạn cùng phòng của cô nữa. Anh! Nghe được thanh niên kia nói như vậy thì mấy người hạ y na liền nhìn vào ngô vũ trạc. Giống như đang hỏi ngô vũ trạc người này là ai? Cậu là... Tuy rằng Ngô Vũ Trạch biết được chuyện tình của Quách Lệ Na và Ngư Hải Đào nhưng hắn cũng không đi điều tra Ngư Hải Đào. Thậm chí ngay cả Ngư Hải Đào hắn cũng chưa từng thấy qua. Lúc này nghe thanh niên kia nói như vậy thì Ngô Vũ Trạch liền cảm thấy có thể thanh niên này chính là Ngư Hải Đào. Nhưng mà lại không dám khẳng định. Công phu trên giường của Quách Lệ Na, bạn gái mày rất tuyệt. Thanh niên kia nhìn ngô vũ trặc rồi nở ra nụ cười tà ác, ý tứ khiêu khít 10 phần. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fiz 217 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.fiz Chương 217 đồ sứ và mái ngói Công phu trên giường của Quách Lệ Na, bạn gái mày rất tuyệt. Lời nói của tên thanh niên làm cho đám người hạ y na sưởng sờ ngay tại chỗ. Ha ha! Thấy đám người hạ y na cả kinh thì tên thanh niên cùng với đám người mở miệng cười ha ha. Bên tai vang lên những lời của tên thanh niên này. Đôi mắt thấy đám người hà hoa cười như vậy thì khuôn mặt của ngô vũ trạch hơi nhíu lại. Mặc dù hắn biết sau khi mình và Quách Lệ Na chia tay. Quách lệ na hơn phân nửa sẽ đi tìm Ngưu hải đào nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy Hắn càng không nghĩ Ngư hải đào sẽ dùng phương thức tàn khốc này để trêu đùa quách lệ na Hơn nữa còn lấy việc này làm tự hào Còn đem gian vũ nhục mình Ta và cô ấy đã chia tay cho nên mày cùng với cô ấy lên giường cũng không có quan hệ gì đến tao Mặc dù trong lòng Ngô Vũ Trạch có chút tức giận bất quá hắn lại không phát tác chỉ lặng lặng nhìn Ngư Hải Đào. Không phải là cho mày đeo nóng xanh nha. Còn về bạn gái mà mày cũng không dám nhận sao Ngư Hải Đào cười cười. Dường như hắn không tin những lời của Ngô Vũ Trạch nói. Ngư Hải Đào vừa nói xong. Không đợi Ngô Vũ Trạch mở miệng. Hà Hoa đã nói Hải Đào tuy chú nói hắn rất thiết đội nóng xanh nhưng mà dù sao thì bị đồng học này cũng là bạn của Hạ Mỹ nữ. Chúng ta ít nhất cũng phải để Hạ Mỹ nữ có thể diện chữ. Có đúng không U? Vinh! Quy! Quy! Hơn! Hoa ca nói đúng a. Ngư Hải Đào phối hợp nói vị bạn học này tôi xin rút lại lời nói lúc nãy. Đối mặt với lời châm chọc của Hà Hoa thì Ngô Vũ Trạch cũng không có phản kiếp Hắn có chút nuối tiếc Lúc trước hắn còn nghi ngờ vì sao Quách Lệ Na lại dọn ra ngoài Hiện giờ xem hành động của Ngư Hải Đào thì chắc hẳn Quách Lệ Na đã bị Ngư Hải Đào quần cho tơ tả Quách Lệ Na sợ mất mặt với đám người Hạ Y Na cho nên đành phải dọn ra ngoài ở Bởi vì ngô vũ trạch sớm đã biết quát lệ na tò te hú hí với ngơ hơn nửa quát lệ na lại muốn chia tay. Cho nên đối với việc này hắn cũng mắt mở mắt nhắm. Mà một bên hạ y na lại không biết điểm này. Nàng giống như một con sư tử phẫn nộ. Lớn tiếng đồ khốn. Mày đã làm gì với lệ na hạ mỹ nữ? Ta coi hoa ca đã nảy mặt cô nên ta mới thôi. Vậy mà bây giờ cô còn lớn tiếng sao? Đối mặt với cơn tức giận của Hạ Y Na. Ngư Hải Đào cũng không sợ hãi. Hắn cười lạnh ta cần phải nhắc lại cho cô biết. Tạm thời không đề cập đến vị bạn học bên cạnh cô đây. Còn quát lệ na chủ nhân của việc này cũng không có mặt mũi để đối diện với việc này A Mày căng bản là nói bậy, lệ na làm sao có thể cùng với loại người như mày lên giường được. Hạ y na nghiến răng nghiến Lợi nói. Tuy rằng nàng biết quát lệ na là loại người ham phú phụ bần nhưng nàng không tin quát lệ na sẽ cùng tên cặn bả ngư hải đào này lên giường. Hắc. Hạ Y Na Không là không thế nào Nói cho cô biết Là nàng chủ động nói lên giường với ta đó Biết không ngư hải đào cười lạnh một tiếng Tê nghe ngư hải đào nói vậy Sắc mặt Hạ Y Na trở nên trắng vệt Không nói lời nào trực tiếp hít một hơi thật sau Hải đào Anh đấu vỏ mồm với nàng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Chẳng lẽ anh không biết câu thành ngữ thông đồng làm bậy sao mắt thấy hạ y na tức giận. Trong lòng lăng sở sở liền cảm thấy vui sướng. Nàng công kích tiếp chỉ là các nàng biểu diễn ra mà thôi. A đúng, đúng, lăng tị nói có lý. Ngư hải đào cười một tiếng. Nói tốt lắm. Hạ Y Na Ta cũng lười nói với cô Nếu cô không tin thì cứ đi hỏi quát lệ na đi Nói xong, ngư hải đào chuẩn bị rời đi Mày đứng lại đó cho tao Hạ Y Na tức giận đến hét lớn một tiếng Hạ Y Na Chẳng lẽ cô muốn ta lấy điện thoại quay lại những cảnh tươi đẹp ấy Thì cô mới tin sao ngư hải đào dường bước Ông trầm cười Cảnh tươi đẹp Nghe mấy chữ này Biểu tình hạ y na liền đờ ra mặt tầng khả tâm Dương tỉnh hai người lại cả kinh Một người vốn trầm mặt như trang bức phầm Và cổ văn cảnh vốn định bước lên Nhưng nghe ngư hải đào nói mấy từ này Thì cả hai liền dường bước Thậm chí ngay cả ngô vũ trạch Cũng sưởng sờ ngay tại chỗ Hạ Ina cô cũng giống tên kia cũng chỉ là một con mọc sách tự cho mình là biết hết mọi chuyện. Thấy hạ Ina bị dọa đến mức không dám lên tiếng. Ngư hải đào liền cười lạnh. Thuận tiện châm chọc chuyện của Bùi Đông Lai và hạ y na. Đối với hắn mà nói. Dù dỗ quát lệ na lên giường. Quốc quát lệ na là một nguyên nhân. Chủ yếu hơn là hắn muốn mượn chuyện này để báo thù hạ y na. Trúc cương giận cho hà hoa. Mày! Lại nghe ngư hải đào nói thế. Hạ y na tức giận đến run người. Nàng vương tay chỉ vào ngư hải đào gàng từng chữ mây hãy nghe cho kỹ. Nếu những lời mày nói là giả thì tao sẽ không tha cho mày đâu. Muốn biết thật hay giả thì cứ hỏi quát lệ na. Lúc này đây, không đợi ngư hải đào mở miệng, hà hoa khinh thường nói huống chi nếu đó là giả thì sao? Chớ quên, nơi này là Đông Hải không phải là Tây Nam, còn nữa, năm sau không phải ông ngoại của cô của lui xuống sao? Đến lúc đó, trừ ở biên cảnh ra thì hạ ra các cô còn làm được rắm gì nữa chúng ta đi. Hạ y na nghe vậy thì nắm chặt hai tay, nghiến răng trừng mắt hà hoa. Hận không thể nện vào mặt hà hoa hai quyền. Nhưng mà lý trí nói cho nàng biết không thể làm như vậy. Chúng ta đi. Mắt thấy đã đã kết được hạ y na. Hà hoa dường như cũng mất đi hướng thuốc, Hắn vung tay áo lên tiêu sái rời đi. Hiện giờ tớ sẽ gọi điện cho lệ na. Tớ không tin ánh mắt của lệ na sẽ kém như vậy. Nhìn bóng lưng đám người hà hoa rời đi. Hạ Y tức giận lấy điện thoại ra, định bấm số của quát lệ na. Hạ Y na không cần. Ngô Vũ Trạch thấy thế, vội vàng ngăn cản. Ngô Vũ Trạch cậu. Vẽ mặt Hạ Y mờ mịch, sau đó dường như hiểu được điều gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không riêng Hạ Y na, cổ văn cảnh trang bức phàm, tầng khả tâm, dương tỉnh. Bốn người nhìn thấy hành động của Ngô Vũ Trạch thì sắc mặt liền phức tạp Lời hắn nói là thật Ngô Vũ Trạch thở dài nói Bột Ngay cả Hạ Y Na cũng đoán được điểm này Nhưng mà chính tai nghe Ngô Vũ Trạch nói vậy thì tất cả mọi người đều cả kinh Rốt cuộc là sao Hạ Y Na hỏi Ngô Vũ Trạch cũng không giấu diêm điều gì Nói từ sau khi huấn luyện quân sự xong. Quách lệ na đã bắt đầu đi lại với nam sinh tên là ngư hải đào đó. Nghe được ngô vũ trạch nói thế, đám người hạ y na liền trầm mặt. Tuy rằng bọn họ bất mãn với hành vi cầm thú của ngư hải đào nhưng mà bất mãn thì bất mãn. Bọn họ cũng biết tất cả chuyện này là do quách lệ na gây ra. Dù sao? Nếu quát lệ na không chủ động hoặc là không nói muốn thì cho dù có tê, hân, em rơn, bương. Đến mấy ngư hải đào cũng sẽ không thực hiện được. Chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Sau đó, vẻ mặt của cả đám liền trở nên khó coi, đi vào giáo học lâu. Sau khi ra khỏi phòng cơn, bương, nơn. Thì Bùi Đông Lai trực tiếp đi tới giáo học lâu. Ở trước phòng học thì gặp đoàn người ngô vũ trạc. Thấy sắc mặt Hạ Y Na khó coi thì lý trí nói cho Bùi Đông Lai biết Hạ Y Na đã gặp chuyện gì. Bởi vì Hạ Y Na là một cô gái thẳng tính, nàng không bao giờ che giấu tâm tình của mình. Mà khi bùi đông lai thấy được sắc mặt của đám người ngô vũ trạch cũng khó coi thì hắn lại càng thêm khẳng định. Đồng thời mơ hồ đoán được nguyên nhân. Vũ trạch Có phải là hạ y na đã biết chuyện của quát lệ na chờ sau khi ngô vũ trạch ngồi bên cạnh thì bùi đông lai hạ giọng hỏi. U, V, K, W, W, -H. Ngô vũ trạch gật gật đầu. Ngữ khí mang theo vài phần chua sóc sau khi quát lệ na chia tay với ca xong thì nàng đi tìm ngư hải đào. Kết quả là bị hắn làm cho mang ba lô ngược. Hơn nữa tên gia hỏa kia cùng với tên hà hoa có quen biết với nhau. Có lẽ là muốn trả thù việc lúc trước hạ y na cự tuyệt hà hoa cho nên bọn chúng đã đem chuyện này kho trước mặt chúng ta. Nghe được Ngô Vũ Trạch nói thế thì Bùi Đông Lai có thể hiểu được tâm tình của Hạ Y Na lúc này. Hắn không nhịn Dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Mà nhìn thoáng qua Hạ Y Na. Sau đó thở dài. Cũng không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết. Chuyện này hắn không thể giúp hạ y na ngu dận. Càng không thể giúp quát lệ na giáo hướng tên ngư hải đào kia. Chỉ có thể trách quát lệ na, chính mình không nhìn được. Lúc này, ngư hải đào đi theo hà hoa vào giáo học lâu của khoáng máy tính. Hắn chủ động hoa ca. Ta nghe nói liễu nguyệt kia đã gặp bi kịch. Chỉ cần nàng gặp bi kịch thì tên mọc sách bùi đông lai like kia sẽ cũng bị tai ơn. Nếu không, chúng ta đi tìm hắn để xả giận không cần. Vẽ mặt hà hoa khinh miệt cười hạ y na thích tên tiểu tử đó nhưng mà chú cho rằng tên tiểu tử kia có dụng khí ở chung một chỗ với hạ y na không ngư hải đào cái hiểu cái không. Hải đào, chú phải nhớ kỹ. Chúng ta là đồ sứ mà tên mọc sách kia chỉ là mái ngói mà thôi. Hà Hoa nhẹ nhàng cười thân là đồ sứ chúng ta tại sao lại chủ động đụng vào mái ngói đây? Ta sẽ cho hạ Ina biết. Mái ngói cuối cùng là mái ngói. Cho dù có cố gắng đi chăng nữa thì cũng không thể nào trở thành đồ sứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 218 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 218 đạp lên mặt mũi Khi nữ nhân có thai với một nam nhân, thường thường nữ nhân sẽ trở thành đồ chơi của nam nhân kia. Đây là lời của Ngô Vũ Trạc nói quách lệ na khi hai người chia tay. Bởi vì không tin lời nói của Ngô Vũ Trạc. Cho nên khi chia tay Ngô Vũ Trạc, Ban đêm quát lệ na liền đi tìm ngư hải đào. Kết quả cuối cùng giống như lời nói của ngô vũ trạc. Liền bị ngư hải đào biến thành đồ chơi. Có lẽ bị ngư hải đào đã kích không nhẹ. Có lẽ không biết đối mặt như thế nào với hạ y na. Nên suốt ba ngày quát lệ na không lộ diện. Tuy rằng hạ y na đối với việc gây tội của quát lệ na tức giận không nhẹ. Nhưng nhớ lại tình cảm ngày xưa. Nên gọi điện thoại cho quát lệ na. Ở trong điện thoại quát lệ na nói lời xin lỗi với hạ y na. Đồng thời nói muốn đi ra ngoài giải sầu. Bởi vì quát lệ na giải thiết. Cơn giận trong lòng hạ y na giảm bớt vài phần. Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của nàng Nàng lại biến thành đá hoa đầy sức sống Bùi Đông Lai Cậu biết chơi bóng rổ sao hôm nay Giữa giờ nghỉ ngơi tiết thứ nhất Hạ Y Na chủ động đi đến bên cạnh Bùi Đông Lai hỏi Làm sao vậy Đông Lai vốn đang ôm tập lại bài giảng khi nãy của thầy giáo Ngạc nhiên nghe được lời nói của Hạ Y Na Theo bản năng hỏi, là thế này, trường học mới quyết định tổ chức cuộc thi tranh tài bóng rổ, mà tớ lại là đội trưởng đội cổ động viên. Sinh viên năm nhất Ngô Vũ Trạch cùng cổ văn cảnh đều báo danh tham gia trận đấu, mặc dù là ngày đó hai người chút nữa. Với nhau. Nhưng mà dường như Hạ Y Na đã quên việc đó. Cũng không có nhăn nhăn nhó nhó trước mặt Bùi Đông Lai. Mà là vẫn tươi cười nếu cậu biết chơi bóng thì cũng gia nhập vào đội bóng rổ đi ba ngày trước. Cổ Bồi Nguyên đem một ít tư liệu về mô hình kinh tế giao cho Bùi Đông Lai. Trong thời gian 3 ngày qua, Bùi Đông Lai ngoại trừ buổi sáng dành thời gian luyện công. Luyện quyền Ban ngày đi học Thời gian còn lại dành hết tâm trí vào đóng tư liệu kia Không có thời gian để ý đến chuyện khác Ở dưới tình hình này Đối mặt với lời mời của Hạ Y Na Bùi đông lai do dự một chút Nói tớ sẽ không tham gia Tại sao? Đôi lông mày Hạ Y Na khẽ nhớ lại Cái miệng nhỏ nhắn khiêu gợi nói mấy người chúng tớ đều tham gia Chẳng lẽ cậu muốn đứng ngoài Như vậy thật mất đoàn kết tập thể Ngô Bị Hạ Y Na nói như thế Bùi Đông Lai không khỏi cảm thấy xấu hổ Tuy rằng xấu hổ nhưng cảm thấy lấy lý do đang nghiên cứu mô hình kinh tế làm lý do cự tuyệt thì không tốt lắm Đành phải nói dối tớ chỉ chơi bóng rổ vài làng. Trình độ bóng rổ vẫn còn kém lắm. Được rồi. Nghe được bùi đông lai nói nhủ vậy. Hạ ina do dự một chút. Không cưỡng cầu bùi đông lai nữa. Dù sao nàng cũng biết nếu muốn gia nhập đội bóng rổ. Kỹ thuật quá kém nhất định là không đạt. Thấy Hạ Ina không nói vậy, Bùi Đông Lai ầm thầm thở ra. Tuy rằng cậu không gia nhập đội bóng rổ, nhưng cũng không thể không có mặt. Như vậy đi. Khi trận đấu bắt đầu, cậu nhất định phải có mặt để cổ vụ đám người vũ trạc. Hạ Ina suy nghĩ, mở miệng lần nữa, cố gắng thông qua trận bóng rổ này để tiếp xúc Bùi Đông Lai nhiều hơn. Bùi đông lai gật đầu cười khổ nói được rồi. Không thể không nói. Thân là nữ nhi của Hạ Hà. Hạ Y có phần làm những cô gái hâm mộ. Ghen tị vẻ xinh đẹp cùng tiền tài. Ngoài ra ít nhiều nàng cũng kế thừa một ít ưu điểm của họ Hà. Sáng sớm, Hạ Y đem tất cả nữ sinh khoa kinh tế năm nhất kéo vào đội cổ động viên. Nói chung, ở thời học sinh tham gia phong trào thể dục thể thao, một mặt là yêu thiết, còn nữa là hy vọng có thể bày ra ưu điểm, để có thể hấp dẫn kẻ khác giới, thoải mãn hư vinh trong lòng. Bởi vì Hạ Y Na đem tất cả nữ sinh học khoa kinh tế vào hết đội cổ động viên, tất cả nam sinh học khoa kinh tế. Đều rối rứt muốn ngay lập tức tham gia vào trận đấu bóng rổ. Rơi vào đường cùng. Thân là đội trưởng đội cổ động viên khoa kinh tế. Hạ y na trường cầu ý kiến của Ngô Vũ Trạc. Quyết định sau buổi chiều ở sân bóng rổ tiến hành chọn lựa thành viên. Buổi chiều tiết thứ nhất kết thúc. Bùi đông lai cũng không theo Ngô Vũ Trang cùng cố văn cảnh đi tham gia tuyển chọn. Mà là một mình trở lại ký túc xá. Giống như ba ngày trước. Chăm chú xem tư liệu hôm trước cổ bồi nguyên đưa. Rèn. Rèn không biết qua bao lâu. Điện thoại để trên mặt bàn rung lên. Cầm lấy di động. Bùi đông lai giống như ngày thường. Nhìn vào điện thoại thấy hình ảnh chụp của tầng đông tuyết hiện lên. Liếc mắt một cái. Sau đó mới bắt máy Lão bản thân ác cậu vung tay thật phải máy a cậu quả thực chẳng quan tâm Điện thoại chuyển đến Trong ớm nghe truyền thanh âm của quý hồng Chẳng lẽ cậu không sợ tôi đem công lao cực khổ Ngài kiếm được nuốt sạch hết sao Nghi ngờ người thì không dùng người Dùng người thì không nghi ngờ người Bùi đông lai cười nói cô đã nguyện ý giúp tôi làm việc Tôi tự nhiên yên tâm. Vô sĩ. Đầu bên kia điện thoại. Quý Hồng vừa mới chấm dứt một cuộc đàm phán tức giận mắng một câu. Sau đó nói tôi đã dựa theo phân phó của cậu. Đem sự tình ở hàng hồ xử lý xong. Hiện giờ. Thế lực ngầm của Phương chấm lưu do Phương Hồng Cương xử lý. Tập đoàn bảo hồ vẫn do Thái Kinh phụ trách. Ngoài ra, Ngô Sinh cũng nhậm chức phụ trách tập đoàn Vân Đạt. Cực khổ cho cô rồi. Nghe được Quý Hồng hồi báo, Bùi Đông Lai không khỏi âm thầm cảm thán Quý Hồng có thể ở trong thời gian ngắn làm được tất cả chuyện này. Năng lực tuyệt không thể nghi ngờ. Nguyên bản tôi cho rằng bởi vì muốn chiếu cố bằng hữu của cậu mà để cho ngô sinh tiếp quản tập đoàn Vân Đạt là một quyết định sai lầm. Nhưng nhìn tình hình mấy ngày qua. Xem ra ánh mắt của cậu rất tốt. Tuy rằng địa vị của ngô sinh ở thương giới hàng hồ không cao. Nhưng những chuyện ở tập đoàn Vân Đạt hắn xử lý rất gọn gàng. Lúc này. Quý Hồng không trêu chọc bùi đông lai nữa Mà mang theo vài phần hưng phấn nói hơn nữa tôi tiếp xúc với hắn hai lần Phát hiện ra năng lực của hắn không chỉ như vậy Nếu không có bất ngờ gì xảy ra Có hắn xử lý tập đoàn Vân Đạt Tập đoàn Vân Đạt chắc chắn sẽ trở thành một cây hái ra tiền Vậy là tốt rồi Nguyên bản Bùi Đông Lai cũng hơi lo lắng đến năng lực của Ngô Sinh. Hiện giờ nghe Quý Hồng nói như thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Về phần Quý Hồng nói nửa câu sau. Hắn cũng đồng ý. Phải biết rằng. Ngân hàng là một trong những thứ kiếm tiền nhiều nhất. Nhưng mà lợi nhuận của đám cho vay nặng lại lại vượt xa ngân hàng. Tập đoàn Vân Đạt hiện hưởng ở thị trường. Chỉ cần xử lý cẩn thận, dùng để hái ra tiền cũng không quá khoa trương. Lão bản thân ái. hiện nay hàng hồ đã ổn định lại. Kế tiếp chuyện thống nhất giữa tôi cùng băng nhân mỹ nữ liễu nguyệt này thì xử lý ra sao quý hồng gian nan nói trong mắt của tôi. Muốn cho đông nguyệt bang cùng mảnh hổ bang, tập đoàn thiên tường cùng tập đoàn hồng hải hoàn toàn hợp nhất lại. Có thể nói là khó hơn so với chuyện tiếp nhận phương gia. Kế hoạch cụ thể thế nào cô tự mình dàn xếp? Bùi đông lai không chịu trách nhiệm, nói yêu cầu của tôi chỉ có một không cần bại lộ sự tồn tại của tôi. Lão bản thân ác, những chuyện này cậu lại đẩy sang hết cho tôi à? Quý hồng hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại nói kế hoạch của tôi không thành vấn đề. Bức quá văn nhân mỹ nữ liễu nguyệt phối hợp vô điều kiện. Không thành vấn đề. Bùi Đông Lai trả lời rất kiên quyết. Mắt thấy Bùi Đông Lai đáp ứng. Quỳ Hồng nghi ngờ hỏi tôi thật tò mò. Cậu vì cái gì không muốn bại lộ cô cũng biết. Quan hệ của tôi và Trần Anh rất tốt. Đồng dạng. Cô cũng biết nàng ghét ác như cười. Bùi đông lai cười khổ nói nếu để cho nàng biết. Chuyện phát sinh ở hàng hồ là do tôi âm thầm nắm trong tay. Nàng tuyệt đối sẽ cùng ta phân rõ giới hạn. Làm không tốt sẽ trở mặt. Thì ra là thế. Quý hồng như có suy nghĩ gì, sau đó cười nói xem ra lão bản thực sự quan tâm tới quan hệ với Trần Đại Đội trưởng. Hay là cậu muốn khoét lên người bộ đồ cảnh sát cút đi bùi đông lai cười mắng một câu. Sau đó cút điện thoai. Nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Vì quý hồng lựa chọn làm việc cho mình. Hắn biết rõ. Nếu quý hồng khăn khăn ở phía đối lập với hắn. Có thể hắn sẽ đánh bại quý hồng. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn năm giữ thế lực ngầm trong tay tuyệt đối không có khả năng Khi điện thoại giữa Bùi Đông Lai và Quý Hồng kết thúc Hắn lại tiếp tục vùi đầu vào tài liệu kinh tế kia Trong thời gian này việc chọn lựa sinh viên đại học năm nhất chơi bóng rổ cũng đã kết thúc Thông qua chọn lựa 15 sinh viên năm nhất tạo nên một đội bóng rổ Trong đo ngô vũ trạch với trình độ thuộc hạng cao thủ Đã trở thành đội trưởng Dựa vào sự an bài của nhà trường Đội bóng rổ mới thành lập của sinh viên năm nhất sẽ không có huấn luyện viên Chúng ta tự tổ chức huấn luyện Đồng thời theo sự an bài của trường tham gia trận đấu Tranh tài một mất một còn Nói cách khác chỉ cần chúng ta thua thì coi như đã bị loại Sau khi chân lửa kết thúc, Với thân phận là người dẫn đầu, Hạ Ina chờ 15 tên đội viên tới, Mang theo vài phần nghiêm túc nói vì cam đoan chúng ta có thể lấy thành tích xuất sắc nhất, Để đi vào vòng trong, Bắt đầu từ ngày mai, Chỉ cần buổi chiều tiết thứ hai không giảng bài, Tất cả tiến hành huấn luyện, Có hạ đồng học dẫn đầu, Huấn luyện không thành vấn đề, mấu chốt là mang theo đội cổ động viên tới A. Đúng vậy. Không có mỹ nữ ở bên. Chúng ta huấn luyện cũng không có động lực A. Ha ha. Hạ Ina vừa thốt lên, có không ít thành viện đối bóng cười. Yên tâm, tớ sẽ dẫn các nàng tới. Hạ Ina cũng bị chọc cười tốt lắm. Giải tán Hạ Y Na tuyên bố giải tán. Các đội viên vừa tham gia chọn lựa lần lượt rời đi. Chỉ có Ngô Vũ Trạc, Cổ Văn Cảnh ở lại. Còn có thành viên đội cổ động viên là Tằng Khả Tâm cùng Dương Tỉnh cũng lưu lại. Đương nhiên, Đồng học trang biết phạm luôn như hình với bóng với Tằng Khả Tâm cũng không có rời đi. Vũ Trạch chân nhân bất lộ tướng A Sau khi nhìn thấy qua trình độ của vũ trạc, Trang Bích Phạm mang theo vài phần kinh ngạc cùng tán thưởng nói ca xem có chú ở đây. Chúng ta sẽ có cơ hội đoạt chức vô địch A. Tụi mày có thể đoạt chức vô địch sao? Lời Trang Bích Phạm vừa nói xong, không đợi ngô vũ trạc mở miệng trong sân bóng truyền đến một thanh âm. Trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Đám người hạ y na nghe được. Theo bản năng hướng sân bóng nhìn lại. Nhìn thấy thân ảnh hà hoa. Ngư hải đào mang theo vài tên nam sinh đi vào sân bóng. Trong đó hà hoa. Ngư hải đào hai người đều mặc quần áo thể thao không nói. Trong tay ngư hải đào còn cầm một trái bóng rổ. Chẳng lẽ không phục, Thấy hạ y na ngô vũ trạch mấy người nhìn tới ngư hải đào kinh miệt cười. Vèo thanh âm rơi xuống. Ngư hải đào không dừng lại. Trong nháy mắt khởi động. Chạy lấy đà. Ngay chỗ hắn đứng bật nhảy lên cao. Hai tay cầm bóng rổ. Hung hăng ném vào rổ. Phanh! Thanh âm trầm đục truyền ra quả bóng rổ bị ngư hải đào hung hăng đập xuống, làm khung bóng rổ rung lên không rứt, bịch, bịt bóng rổ sau khi rơi xuống, không ngừng nảy lên. Còn ngư hải đào hai tay vẫn cầm lấy khung giỏ bóng rổ. Như thần linh nhìn xuống những con kiến, nhìn mấy người ngô vũ trạt. Tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay, liền biết kết quả. Ngay cả khi Ngô Vũ Trạch không oa Ngư Hải Đào. Nhưng chứng kiến trình độ bóng rổ của hắn. Ngô Vũ Trạch cũng phải thừa nhận. Ngư Hải Đào chơi bóng rổ không tồi. Lực lượng rất mạnh. Là một trung phong rất có năng lực. Hoa ca anh cũng biểu diễn để cho hạ Mỹ nữ cùng Ngô Đồng học mở rộn tầm mắt đi. Sau khi Ngư Hải Đào hạ xuống. Nhặt quả bóng rổ lên, mỉm cười đem bóng mang vào sân đưa cho hà hoa. Bá! Bóng rổ vừa vào tay. Hà hoa không ngừng lại. Nháy mắt khởi động. Chạy lấy đà. Ngay tại chỗ nhảy lên. Thân mình bay lên trên không. Đồng thời đem quả bóng đổi qua bên tay trái, làm động tác điệu nghệ, hướng vào khung bóng rổ hung hăng giữ lại. Thả tay ném xuống, phanh, thanh âm nặng nề lại truyền ra quả bóng rổ bị hà hoa ném vào trong khung lặng lẽ rơi xuống. Chứng kiến màn biểu diễn của hà hoa, biểu tình ngô vũ trạch có chút ngưng trọng. Bởi vì, hắn nhìn ra được. Trong màn biểu diễn vừa rồi, sức mật cùng kỹ xảo của hà hoa rất xuất sắc. Điều này chứng tỏ trình độ của Hà Hoa rất ngư bức. Ngô Vũ Trạc nhìn ra thực lực chơi bóng rổ của Hà Hoa rất cáo, còn Hạ Ina thoáng lâm vào tình cảnh khiếp sợ. Sợ gì khiếp sợ? Là bởi vì Hạ Y Na thông qua việc chọn lựa của ngành kinh tế, lấy thực lực của Hà Hoa cùng ngư hải đào. Ngay cả đội trưởng đội bóng rổ sinh viên năm nhất là ngỗ vũ trạch cũng không qua nổi. Hạ Mỹ nữ, đội bóng rổ chỉ dựa vào một mình ngô đồng học mà các người muốn đạt giải quán quân là chuyện không thể nào. Mắt thấy hạ y na vì biểu hiện của mình mà sợ ngây người. Hà Hoa kiêu ngạo nói nếu cô thật muốn giành được ngôi quán quân. Không bằng đến nhóm ta làm đội trưởng đội cổ động viên. Ta tuyệt đối thỏa mãn nguyện vọng của cô. Hà Hoa, mày có ý x? Đối mặt với lời nói của Hà Hoa. Hạ Y Na lạnh lùng nói trận đấu còn chưa bắt đầu. Còn chưa biết ai sẽ bại trong tay ai đây hạ Mỹ nữ. Ta có thể để cho người tình của hắn ngoại tình cũng có thể cho hắn đắp chiếu trên sân. Cho nên cô không cần phải ảo tưởng làm gì cho mệt. Đối mặt với lời phản chức của Hạ Y Na. Không đợi Hà Hoa mở miệng. Ngư Hải Đào đã khinh miệt nhìn Ngô Vũ Trạch. Nói. Ha ha. Lời Ngư Hải Đào vừa thốt ra. Những nam sinh bên phía Ngư Hải Đào phá lên cười. Tùy rằng tính tình Ngô Vũ Trạch rất tốt. Nhưng. Đối mặt với những lời khiêu khích của ngư hải đào. Kìm lòng không được hai tay nắm chặt. Trong ánh mắt hiện lên tiên phẫn nộ không che giấu Chỉ là Phẫn nộ thì phẫn nộ. Hắn không có lựa chọn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Mà nhìn chầm chầm vào hai người hà hoa cùng ngư hải đào. Không riêng gì ngô vũ trạc. Đám người Hạ Y Na cũng vô cùng phẫn nộ Theo bọn hắn xem Ngư Hải Đào cùng Hà Hoa thật sự là khinh người quá đáng Hải Đào lời này của chú không đúng rồi Đối mặt với lửa giận của đám người Hạ Y Na Hà Hoa chẳng những không để ý Còn cười trêu gẹo nói chẳng lẽ chú quên Hạ Mỹ nữ còn có một vũ khí bí mật sao Cái gì? Con mọc sách kia, chỉ cần con một sách kia ra sân quán quân nhất định sẽ thuộc về khoa kinh tế. Ha ha! Thanh âm hà hoa vừa dứt tiếng cười châm chọc lại vang lên. Có người sắc mặt thật khó coi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 219 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 219 Sân Khấu của Ai Xét về lĩnh vực gì thì khi nào mới bắt đầu cũng cảm thấy dễ dàng Nhưng càng về sau muốn tiếp thu thì khó khăn lại càng tăng thêm Xem ra Bùi Đông Lai muốn hoàn toàn hiểu rõ về giả thuyết kinh tế học Hơn nữa còn dựa theo yêu cầu của Cổ Bồi Nguyên Làm ra một cái mô hình về giả thuyết kinh tế Đối với vấn đề này các nhân sĩ hoặc các đại lão cũng không dễ dàng làm được Huống chi với một sinh viên như hắn muốn thành công không phải là dễ dàng Từ khi Bùi Đông La Dung hợp với linh hồn tiêu phi Năng lực của hắn đã được tăng lên Nhưng dù vậy Ngay từ đầu Đối mặt với môn học vẫn cực kỳ xa lạ này Hắn vẫn lờ mờ không hiểu rõ Lại có một cảm giác lực bất tòng tâm. Bùa chiều hôm nay. Bùa đông lai bởi vì không có tiết học. Giống như ngày thường. Ở trong phòng ngủ. Người trước bàn học. Mãi miết nhìn tư liệu. Cả ký túc xá chỉ có một mình hắn. Ngô Vũ Trạc. Cổ văn cảnh vì tham gia giải đấu bóng rổ của sinh viên năm nhất nên đã sớm rời phòng. Mà thân là cổ động viên nam duy nhất, Trang bích Phàm cũng cùng đám người Hạ Ina sớm đi chuẩn bị. Reng, reng. Đột nhiên, trong phòng ngủ bỗng vang lên tiếng điện thoại. Bùi Đông Lai liền quay về hiện thực, nhịn không được vỗ trán một cái, thầm mắng mình hồ đồ. Hai tuần lễ trước Hắn đã đáp ứng Hạ Y na, muốn đi cổ vụ đám người ngô vũ trạch nhưng Bởi vì một lòng một dạ nghiên cứu tài liệu Chỉ có đi xem trận đấu đầu tiên của đội kinh tế Những trận khác đều không có quan sát Mà bởi vì hôm nay đội quản lý kinh tế vào trận chung kết đầu với đội Hà Hoa Ngư Hải Đào Cho nên vô luận là Hạ Ina hay Ngô Vũ Trạch đều hạ mệnh lệnh. Yêu cầu Bùi Đông Lai phải đi ra sân bóng quan sát trận đấu. Ở thời gian này, giọng nói di động vừa vang ra, Bùi Đông lại lập tức cho là Hạ Ina gọi điện thúc ruột. Ngoài dự đoán của Bùi Đông Lai, khi hắn cầm lấy điện thoại Nokia mà qua tử mua cho hắn, Phát hiện không phải là Hạ Y Na gọi. Mà là Quý Hồng Điện. Lão bản thân ác. Ngài rốt cuộc muốn làm gì điện thoại chuyển đến. Giọng nói quen thuộc của Quý Hồng truyền ra. Giống như yêu nghiệt xuống nhân gian. Oán khí tận trời. Đồng dạng ở hai tuần lễ trước. Quý Hồng xử lý xong công việc ở hàng hồ. Hỏi Bùi Đông Lai làm sao để giải quyết vấn đề mảnh hổ bang. Tập đoàn Thiên Tường cùng tập đoàn Hồng Hải. Lúc ấy Bùi Đông Lai nhường kế hoạch cho mình. 3 ngày trước, Quỳ Hồng liền vạch ra kế hoạch. Gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai. Lúc ấy, Bùi Đông Lai vừa vạn nghiên cứu ra một ít kế hoạch. Hẹn Quỳ Hồng chờ hai ngày nữa. Nhận thấy oán khí trong giọng nói của quý hồng Bùi Đông Lai hiểu được là chuyện gì xảy ra Từ biết đối lý Cười nói quý tiểu. Bùi tối ta định điện thoại cho tỉa Để lấy kế hoạch từ tỉa Có lẽ đối với hành động cho mình leo cây của bùi Đông Lai Nên quý hồng cười lạnh nói dù sao ta cũng chỉ là người làm công Nga Bùi Đông Lai xoa nhẹ huyệt Thái Dương cười khổ nói như vậy đi tỉ tỉ, đêm nay ta mới tỉ uống rượu bồi tội. Nha, chuyện lại nha, nam nhân nguyện ý bồi tỉ uống rượu, có xếp từ Đông Hải đến Nam Cảng cũng không hết. Quý Hồng không vừa lòng nói. Bùi Đông Lai cười tủm tỉm nói quý tỉ. Tỉ xác định nhưng kẻ đó chỉ vì bồi rượu tỉ mà tới. Không có ý khác sao? T. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Quý Hồng tức giận hai tòa nhũ phong rung lên. Ở nàng xem ra. Bùi Đông Lai quả thực coi thường mỹ lực của nàng. Phạm là mỹ nữ, các nàng đều có lòng kiêu ngạo của mình. Quý Hồng là mỹ nữ trong mỹ nữ, phần kiêu ngạo kia có thể coi là cao hơn so với các nữ nhân bình thường. Hiện giờ, đối mặt với hành vi coi thường của Bùi Đông Lai, chính là không thể nhẫn nhịn được nữa. Bùi Đông Lai tỉ mặt kệ. Tuy rằng phẫn nộ. Nhưng Quý Hồng không phát ra phần âm độc của xà mỹ nữ. Mà là giống như tiểu nữ sinh. Nổi lên tính khí đùa bẩn. Ngay cả mỗi lần Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng gặp mặt bộ dạng Quý Hồng đều cười hì hì. Nhưng... Hắn cũng rõ ràng quý hồng là xà mỹ nữ, rất tàn nhẫn. Đối với lần này, ngạc nhiên nghe được lời nói của quý hồng mang theo vài phần hờn giỗi vài phần đùa dẫn. Thì bùi đông lai không khỏi vui vẻ. Quý tỉ, đêm nay ta không đi tìm tỷ thì ta chính là con lừa tốt lắm, cứ như vậy à, ta còn có việc. Bùi Đông Lai nói xong trực tiếp cốt điện thoại cũng không đem lời nói của Quý Hồng để trong lòng. Bởi vì hắn biết Quý Hồng nguyện ý giúp hắn làm việc cũng coi như hắn và Quý Hồng đã buộc chặt lại với nhau. Này tên Vương Bác đảng đầu bên kia điện thoại. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Quý Hồng thiếu chút nữa hôn mê. Dường như nàng cảm giác cầu Bùi Đông Lai đi tìm mình. Quý hồng mắng. Nhưng bùi đông lai cũng không nghe được. Sau khi hắn quốc điện thoại. Không nói hai lời. Trực tiếp đứng dậy. Định đi khỏi phòng. Rèn ren không đợi bùi đông lai khóa phòng ngủ. Điện thoại lại vang lên. Nghe được âm thanh của di động. Bùi đông lai âm thầm kêu khổ. Nhấn nút nghe điện thoại. Bùi đông lai cậu cũng thật quá đáng đi. Trận đấu quan trọng như vậy Cậu lại có thể không đến trợ chiến sao điện thoại được chuyển đến Giọng nói của Hạ Y Na vang lên trong vô tuyến truyền vào tai Bùi Đông Lai Trong giọng nói oán khí không khác quý hồng là mấy Tớ đang đi đến sân bóng rổ đây Bùi Đông Lai hơi lúng túng nói Coi như cậu có lương tâm Biết được Bùi Đông Lai đang đi đến sân bóng Giọng nói hạ y na uyển chuyển Mang theo vài phần ôm nhu còn 20 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu Cậu ra nhanh lên U, Vinh, Quy, Quy, hơn Bùi Đông Lai nói xong liền cút điện thoại cướp bộ đi nhanh về hướng Sơn Bóng Đông Hải là một thành phố nổi tiếng Về phương tiện của Đại học Đông Hải cũng thuộc lại nhất như cả nước Sơn vận động nghe nói là mời chuyên gia người nước ngoài về thiết kế. Đơn vị thi công cũng thuộc dạng nội danh trong quốc nội. Sơn vận động có rất nhiều hạng mục như sơn bóng rổ cầu lông, bóng bàn. Lúc buổi đông lai đi tới sơn bóng, sơn bóng đã tấp nập người, phóng tầm mắt bốn phiếu đã đông nghịch đầu người. Dường như hai đội đã khởi động xong trở lại phần sân của mình tụ tập một chỗ, nghiên cứu chiến thuật. Ở giữa sân, một tốt nữ sinh mặc quần đùi và áo màu trắng đang nhuống nhảy theo giọng hát của bài. À lê à lê à lê khiến nam sinh toàn trường vỗ tay hô to. Đồng thời còn có không tiếng những tiếng cười to. Hiển nhiên, Màn biểu diễn kia thật sự quá hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bên kia sân bóng. Thân là đội trưởng đội cổ động viên khoa kinh tế. Hạ Y Na dẫn theo một đoàn mỹ nữ chuẩn bị lên sân bóng. Dưới ánh đèn. Vẽ mặt Hạ Y Na lộ ra vài phần lo lắng. Hạ tỉ chỉ làm sao vậy mắt thấy hạ y na lo lắng, một nữ sinh thần tình nghi hoặc hỏi hang. Sở dĩ nghi hoặc. Bởi vì nàng biết vũ đạo của hạ y na rất tốt. Lần nhảy này cũng chỉ là tập thể dục bùi sáng. Không có khả năng lo lắng khi xuất hiện trên sân khấu sân bóng mới đúng. Hạ tỉ của chúng ta đang chờ trạng nguyên lan xuất hiện. Không đợi Hạ Y Na đáp lời, một nữ sinh khác vẽ mặt xấu xa nói. Ở hai tuần lễ trước, bởi vì thái độ Hạ Y Na nhiệt tình, tính tình thẳng thắn thêm hào phóng, đã chiếm được nhiều cảm tình của các nữ sinh. Đồng dạng, thành viên cổ động viên cũng biết Hạ Y Na thích bùi đông lai. Giống như xác minh lời nói của nữ sinh kia, khuôn mặt Hạ Ina đang lo lắng chợt thấy thân ảnh Bùi Đông Lai tiến vào sân bóng. Ánh mắt lập tức sáng ngời, trên mặt không còn biểu tình lo lắng chỉ còn lại sự hưng phấn. Tiếp theo, xin mời đội cổ động viên khoa kinh tế biểu diễn. Cùng lúc đó giọng nói của người chủ trì trận đấu vang lên, Hú người chủ trì vừa thốt lên Các nam sinh ở khán đài giống như là uống phải thuốc kiếp thiếu Kêu gào lên Toàn bộ ánh mắt đều tụ tập trên đám người hạ y na Bùi đông lai cũng không ngoại lệ Ở trong ánh mắt chăm chút của bùi đông lai Thân mặc áo màu đen Váy ngắn giày màu trắng Đội vỗ động viên với sự dẫn dắt của Hạ Y Na tiến ra giữa sân Đứng vững đội hình Đột nhiên Một điệu nhạc cực kỳ bốt lửa vang lên Đám người Hạ Y Na lập tức theo tiếng nhạc liền bắt đầu nhảy Hơ hơ Hú so với màn biểu diễn khi nãy Đội cổ động viên kinh tế chẳng những tư sắc không tầm thường dáng người gợi cảm Hơn nửa kỹ thuật nhảy cũng rất đẹp. Khi các nàng biểu diễn, Lập tức làm cho nam sinh toàn trường như được uống thuốc kiếp thiết. Tiếng la ầm ẩy, Vang vọng cả sân bóng. Một lần nữa đi, Mấy phút sau, Khi màn biểu diễn kết thúc, Tiếng gọi ẩm ẩy trên kháng đài vang lên. Đám người hạ y na đi ra khỏi sân bóng, Đám nam sinh liền kêu gào. Đối với bọn hắn mà nói. Đi xem bóng rỗi lại được xem các mỹ nữ nhảy mú thì không gì hơn. Trên kháng đài các nam sinh gào lên không dứt giống như muốn đám người hạ y na tiếp tục biểu diễn. Ngay khi đó, hạ y na đã đi thẳng tới chỗ bùi đông lai. Hạ mỹ nư, nơi này, nơi này ha ha. Thấy Hạ Y Na một mình đi xuyên qua sân bóng rổ. Hướng cổng sân bóng. Khán giả cũng không biết Hạ Y Na muốn làm cái gì. Trong đó có một ít nam sinh gan lớn. Mặt dày lập tức hướng về phía Hạ Y Na hô to. Làm toàn trường cười vang không dứt. Hạ Y Na cũng không để ý đến tiếng cười mà là có chút chất động. Lập tức đi tới chỗ Bùi Đông Lai Hạ Mỹ Nữ muốn làm gì đây Tiếng cười ngắn ngủi qua đi Cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía Hạ Y Na Tò mò vì sao Hạ Y lại đi về cổng sơn bóng Không để ý đến Giờ khắc này đối với Hạ Y mà nói Xung quanh hết thảy như không có ai Trong mắt nàng chỉ có một người đó là Bồi Đông Lai. Một bước, hai bước, ba bước. Rót cuộc. Dưới sự chăm chúa của toàn trường. Hạ Y Na đi tới trước người Bồi Đông Lai. Giận giữ trường mắt nhìn Bồi Đông Lai nói bảo cậu đến sớm một chút mà lại không chịu đến. Chắc là không kiếm được chỗ ngồi chứ gì nhận thấy được ánh mắt của mọi người đang nhìn mình và Hạ Y Na. Bùi đông lai cũng không có cảm giác không thiết ứng. Chỉ là có chút xấu hổ. Cười khổ nói trân đấu không phải còn chưa bắt đầu sao đi theo tớ. Hạ y na mang theo vài phần giận dữ. Liếc mắt bùi đông lai một cái. Đồng thời không biết lấy dũng khí từ đâu. Kéo bùi đông lai đi vào. Nhận thấy được sự mềm mại của cánh tay nhỏ bé của hạ y na. Bùi đông lai lập tức ngẩn ra Đã quên giải vua Tùy ý để hạ y na nắm tay hắn Hơ hơ Thấy một màn như vậy Ánh mắt nam sinh toàn trường đều có vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị Đồng thời huyết sao Tự hồ muốn nói một đoán hoa tươi cắm ở bãi phân trâu Hạ y na a ha y na Cô tưởng để cho hắn tới nơi này. Chỉ khi nào hắn biết thực lực giữa ta và hắn chênh lệch như thế nào thì hắn mới biết tự ti. Hà Hoa thấy một màn như vậy, ông trầm cười nói bởi vì sân khấu ngày hôm nay thuộc về ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 220 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 220 nam nhân bùi ra cùng ngạo trong lúc nhất thời, bốn phía sân bóng rổ vang lên tiếng huyết sáo. Dưới ánh đèn, Hạ Y Na cầm tay bùi đông lai. Nhất thời khuôn mặt hiện lên vẻ ưỡng đỏ hơn nửa tâm tư lập còn treo ở cổ họng. Khẩn trương Chưa từng có lần nào Hạ Y Na lại khẩn trương như lúc này. Hoặc là ngọn đèn quá mức chói mắt. Trên kháng đài các nam sinh không thể thấy rõ vẻ khẩn trương trên mặt Hạ Y Na. Bọn hắn chỉ thấy Hạ Y chủ động nắm tay bùi đông lai, hỗn đảng buông tay hạ mỹ nữ ra. Sau đó, các nam sinh phát ra âm thanh kháng nghị. Hiện giờ trong lòng bọn hắn Hạ Y chính là nữ thần mà lại đi chủ động cầm tay một nam sinh. Bọn hắn cho rằng hành động đó là khinh nhận nữ thần Hổn đảng buông tay hạ mỹ nữ ra Trên kháng đài nam sinh thức hạ y na cũng không phải là một hay hai người Mà là rất nhiều người Cho nên dưới tình hình như vậy nghe có người nói thì bọn hắn lập tức phụ họa theo Làm khán đài một mảnh hỗn loạn Lúc trước bùi đông lai không nghĩ Hạ Y Na sẽ chủ động nắm tay hắn Nhất thời có chút kinh ngạc bị Hạ Y Na kéo đi Lúc này lại nghe thấy tiếng kháng nghị của các nam sinh Nguyên bạn hắn đang cân nhắc có nên rút tay ra hay không Hắn đi nhanh đuổi theo Hạ Y Na cười khổ nói Hạ Y Na Nếu cậu không buông tay tớ ra Phỏng chừng tớ sẽ bị đám người này phun nước bọt chết đuối mất. Lúc trước hạ y na nhất thời xúc đông, không biết ma xu hữu khiến thế nào lại chủ động nắm tay bùi đông lai. Nguyên bản bởi vì nàng chủ động nắm tay, nàng sợ bùi đông lai sẽ cự tuyệt trong lúc nhất thời lộ vẽ khẩn trương. Lúc này, mơ hồ nghe được lời nói của bùi đông lai. Hạ Y Na chẳng những không buông tay. Tương phản còn nắm chặt hơn tới mặt kệ bọn hắn. Thích nói gì thì cứ nói. Bùi đông la giỡn khóc dở cười. Suy nghĩ một chút. Vì để tránh ánh mắt của mọi người nhìn Hạ Y Na. Cũng là để cho nàng khỏi thương tâm. Nhất thời để mặt cho Hạ Y Na nắm tay hắn. Hướng tới đội cổ động viên khoa kinh tế Hạ tỉ các người thật lãng mạn nha Mắt thấy hạ y na nắm tay bùi đông lai đi tới Một mỹ nữ đội cổ động viên thần tình hâm mộ nói Không phải lãng mạn Mà là hạnh phúc trang biết phàm lên tiếng trêu trọt Đến đây Đông lơn A Y Nương Gơn Ờ. Vũ treo đang cùng đồng đội nghiên cứu chiến thuật Cũng hướng Bùi Đông Lai cười cười chào hỏi Chỉ là nụ cười có vẻ hơi gượng ép Mắt mơ hồ nhớ lại Nhận thấy được vẻ dị thường của Ngô Vũ Trạc Bùi Đông Lai đoán được Ngô Vũ Trạc Đối với lòng tin đội kinh tế thắng không có cơ hội Nhưng không muốn ảnh hưởng tới sĩ khí của các đội viên Chỉ là bắt tay Gật đầu cười. Theo sau. Bùi đông lại ở lại chỗ đội cổ động viên. Ngồi cùng trang biết phạm một chỗ. Cùng các nàng cùng nhau cổ vũ cho đội bóng. Mà ngô vũ trặc dẫn theo đồng đội ra sân. Thấy đám người ngô vũ trặc ra sân. Hà Hoa thân là đội trưởng. Cũng dẫn dắt đội mình ra sân. Nhưng trong lúc ra sân. Đặc biệt hướng tới bùi đông lai nhìn thoáng qua. Ánh mắt nghiêng ngẫm. Mắt thấy hai đội ra sân. Tiếng động trong sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đa số ánh mắt mọi người đều đặt lên hai đội bóng. Chỉ có những người thầm mến Hạ Y nhìn chầm chầm bùi đông lai cùng Hạ Y Tự hồ nghĩ xem hai người là gì của nhau. Sau đó. Hà hoa cùng ngô vũ trạch được trọng tài gọi đến để chọn sơn. Thân là chủ lực trong đội ngư hải đào lắc thân mình đi tới chỗ bùi đông lai cùng hạ y na cách một khoảng. Nhìn bùi đông lai trào phúng cười con mọc sát. Làm một tiểu bạch kiếm. Có mùi vị ra sao bùi đông lai nghe ngư hải nói mơ hồ cảm thấy khiêu khiếp. Hắn ngẫm đầu liếc ngư hải đào một cái. Quả thật nhìn thấy bộ mặt ngư hải đào dương dương tự đắc. Mặc dù vậy, hắn cũng không nói gì, đem lời nói của ngư hải đào trở thành không khí. Mày mở miệng thì nói cho sạch đi một chút. Bùi đông lai không muốn cùng ngư hải đào chấp nhật. Hạ y na lại nổi giận. Bởi vì ngư hải đào cùng hà hoa hai người nhiều lần khiêu khiếp. Hiện giờ thấy ngư hải đào không để bùi đông lai vào trong mắt. Nàng có thể vui sao? Một con chó hướng cậu sủa. Chẳng lẽ cậu cũng muốn bắt trước nó? Cùng nhau mắng với nó sao thấy hạ y na phẫn nộ đứng dậy? Bùi đông lai cười cười. Ý bảo nàng ngồi xuống. Nghe bùi đông lai nói như thế. Cơn tức trong lòng hạ y na lập tức tiêu tan. Gật đầu cười Mà những thành viên đội cổ động viên khoa kinh tế cũng bị chọc cười Đồng thời không nhịn được nhìn bùi đông lai một cái Dường như Các nàng năm mơ cũng không ngờ Bùi đông lai thoạt nhìn rất bình thường Không ngờ lại cường thế như vậy Mày Bùi đông lai thể hiện sư ngư bức Làm cho ngư hải đào lửa giận ngút trời Hắn cố nén cơn tức Giữ tận cười con mọc sát Mày không tự đắc được bao lâu nữa đâu Nói xong Ngư hải đào thu hồi ánh mắt Phát hiện hà hoa cùng ngô vũ trạch đã chọn lựa sân xong Để ta đùa giỡn các ngươi Để xem đội kinh tế chúng mày chịu được bao lâu dưới ánh đèn Ngư hải đào hướng sân bóng đi tới Một bên tức giận hét lớn. Nói thật hay, hạnh hạ chết học viện quản lý ngư hải đào vừa gầm lên giận dữ thành viên khoa hệ vỗ tay bảo hay. Trận đấu còn chưa mở màn. Ai hành hạ ai không nói trước được đâu đối mặt với sự khiêu khích cùng nhục nhã. Thành viên khoa kinh tế thập phần khó chịu. Mở miệng phản kích. Nhưng lời phản kích vừa nói ra. Lập tức bị dìm ngập Tất cả chuyện này Bởi vì bọn hắn cũng đều biết Khoa hệ có ngưu hải đào cùng Hà Hoa phối hợp Thực lực so với khoa kinh tế mạnh hơn rất nhiều Học viện quản lý muốn thắng Thật sự quá khó khăn Đúng 4 giờ Theo tiếng còi của trọng tài Trận đấu chính thức bắt đầu Bóng giữa sân Ngư hải đào nhảy lên thật cao, dẫn đầu đem quả bóng đẩy sang một bên cho Hà Hoa, sau đó chạy hướng dưới khung rổ. Hà Hoa nháy mắt đón bóng, làm ra động tác xoay người, lắc qua người đội viên khoa kinh tế, đón bóng, làm liền một mạc, rất có phong độ của cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu như nói hôm nay không ít nam sinh tới vì hạ y na, như vậy trên kháng đài phần lớn nữ sinh tới vì hà hoa. Trong thời gian một tháng qua, hà hoa bằng vào diện mạo anh Tuấn, dáng người thon dài, khí chất cũng không tầm thường, luôn luôn được các nữ sinh để ý. Có thể nói hắn là nhân vật phong vân trong Đại học Đông Hải. Hoàn toàn không kém gì hạ y na. À, cho nên chứng kiến phong cách biểu diễn của Hà Hoa, nữ sinh toàn trường đều hưng phấn hét lên. Bên trong toàn trường vang lên tiếng hoang hôn. Hà Hoa không ngừng lại mà là gia tăng tốc độ. Lắc người. Thoải mái qua hai đội viên khoa kinh tế. Bá liên tục qua người. Hà Hoa thấy ngô vũ trạch cùng một đội viên khác ra đón chào. Hà Hoa cũng không đơn đã độc đấu. Mà là trực tiếp đem bóng trưng cho Ngưu hải đào. Đồng thời bước nhanh về phá khung rổ. Bộp ngư hải đào đón bóng, hắn cũng không ngừng lại, thuận tay ném lên quả bóng lơ lưỡng trên cao. Trong phút chốc cả sân chợt yên tĩnh khán giả nhìn theo quả bóng. Vúc cùng lúc đó Hà hoa đang đương dưới khung rổ Dưới chân phát lực Cả người nhảy lên Hai tay dơ lên cao Một phát bắt trúng quả bóng Sau đó nhắm ngay khung bóng rổ Hung hăng ném vào Bóng rơi vào rổ Lột bột lột bộ tiếng bóng rơi xuống đất Làm vỡ tan sự im lặng trong sân bóng Quả bóng bị Hà Hoa trực tiếp ném vào khung bóng rổ. À! Hà Hoa, anh thật khoi mạnh, đẹp trai Hà Hoa, thêm lần nữa đi. Hà Hoa! Em yêu anh mắt thấy Hà Hoa cùng ngư hải đào phối hợp như tuyển thủ chuyên nghiệp. Toàn trường vốn đang im lặng. Bỗng dương âm thanh các nữ sinh vang lên. Trong nháy mắt những mơ. Mơng! Đứng lên liền quơ tay kiếp động hô to. Trên sân bóng, đội bóng khoa kinh tế bị một đoàn phủ đầu liền có chút ngây ngốc. Chỉ có ngô vũ trạch bình tĩnh đi đến khung rổ nhặt bóng lên. Trận đấu mới bắt đầu thôi. Chúng ta tỉnh táo lại một chút nhặt bóng lên. Ngô vũ trạch hô lớn một tiếng. Chờ các đội viên lấy lại tinh thần. Mới phát bóng. Trận đấu tiếp tục bắt đầu. Ngô Vũ chặt truyền bóng cho đồng đội ở phía sau. Đồng đội lại truyền cho hắn. Hắn dẫn bóng tới giữa sân rồi tăng túc chạy nhanh. Rất nhanh. Ngô Vũ chặt cùng đồng đội thông qua một loạt động tác phối hợp. Bằng vào đồng đội che chở đã đột phá qua phần sân của đối phương. Sau đó Ngô Vũ Trạch quyết định lên rổ. Đi xuống cho ta mắt thấy cổ tay Ngô Vũ Trạch run lên. Ngư hải đảo ngay tại chỗ bắn ra. Hắn nhảy lên. Bàn tay chém ra. Giống như là đạt rồi dụng sức vỗ về phía quả bóng trong tay Ngô Vũ Trạch.